đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh với video thông fm91mbk của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kimương được biết hôm ấy cuối buổi chiều vào giờ thân vi tiểu bão cùng thuộc hạ thanh một đường đến Nam Đậu Nga Hồ Đồng gặp bọn người của Mộc Vương phủ họ được đón tiếp rất trọng thị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 Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Kính nghe Phương Di Quát, ngươi lập tức đi giết Lưu Chu đi. Bốn cô nương cũng không muốn sống nữa. Khỏi phải suốt ngày bị ngươi bống công khinh rẻ như vậy, nguyên cái dáng sù chính do Phương Di ném. May mà nàng sau khi bị trọng thương thủ kinh đã mất hết, nên dì Tiểu Bảo bị cái chén rượu ném trúng trán, chỉ bị rách da thịt. Một kiếm bình nói: "Quế Đề ca, ngươi lại đây, để ta xem vết thương cho. Đừng để mảnh chén dính vào trong thịt." "Ta không lại đâu, vợ ta muốn mua sát chồng ruột. Ai bảo ngươi nói bậy, lại muốn kiếm tiện nghi với các cô gái khác." Ngay ta nghe thấy cũng tức giận. À, "Ta hiểu rồi, té ba, hai người các ngươi ghen tuông."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 Qua cầu rút gián buông dịm lửa xuống thì không cần sư nữa. Nhưng ý muốn tỏ ra anh hùng hảo hán, làm ra giả hào khí sông mây, không thể bắt Phương Di làm vợ nữa, cầm lấy lá thư cho vào bọc, đi thẳng ra cửa không quay đầu lại nghĩ thầm. Muốn làm anh hùng thì phải chịu thiệt, một bà vợ ngon lành như vậy để hai tay bưng lên cho người ta.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 Bọn thị vệ đồng thanh, dạ rang. Hãng tử rộng quay nón, ngô lập thân lớn tiếng nói. Bọn ta tận trung với Bình Tây Dương mà chết, tiếng thơm để lại đời đời. Còn hơn một súc sinh rô tài thác đá các cươi hàng giãn lần. Một tên thì về dơ rồi lên, rạc một tiếng, đập xuống chửi. Tàn phản tạc ngô tam quế, cho y lập tức cả nhà chém chết, tịch biến tài sản. Lưu Nhất Chư vắng vẻ khích đồng, hai mắt mở to, môi run rung, rung mắt máy không biết đang nói những gì.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 Ngô Lập Thân uống rượu ừng ực, ăn cơm ngồm ngàm, thật sự thản nhiên. Nga bưu cứ ăn một miếng lại chửi một câu, bọn nô tỳ chó má, luôn nhất chua thì sắc mặt trắng bệnh. nuốt cơm không trôi, ăn chưa được nửa bát thì lắc đầu không ăn nữa. "Vị tiểu bảo nói, được rồi được rồi, mọi người đang hát đi. Hoàng thượng bảo ta hỏi y vài câu, hỏi xong sẽ chém đâu." "Dạ." Trường Khan nghiền khom người, rồi giác bộ thì về ra ngoài đóng cửa lại. Vị tiểu bảo nghe tiếng bước chân của bọn người đã đi xa.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 Đưa ta xem đọc. Như tiểu bảo đưa lá thư tới trước mặt Ngô Lập Thân nghĩ thầm. Không biết, không biết trong này giết cái Bà vợ lớn, lớn của mình, mình không biết xấu hổ. Một, một lần muốn ngoại tình. Lời lễ lãng lơ nào không giết ra được <cười> Chỉ nghe Ngô Lập Thân đọc. Lưu sư ca. Quế công công là cười mình Nghĩa bạc dân thiên. Xong pha nguy hiểm để cứu. Phải nghe lời Quế công công chỉ bảo. Để thoát khỏi miệng cực. Mùi là di viết. Vì trên cô dễ qua áp ký hiệu của một dương phố chúng ta. Vậy thì không phải là giá. Dì Tiểu Bảo bên cạnh ngay trong thư khen mình là nghĩa bạc dân thiên. Không biết nghĩa bạc dân thiên là gì. Nghĩ thầm, nghĩ khí nhất định phải càng dày càng tốt. Chứ bạc tới mức bay lên trời thì còn so sánh thế nào được. Nhưng trước đó từng nghe qua mấy lần. Biết chắc chắn đó là một câu khen ngợi. Lại nghe trong thư không có câu nào tâm tình lãng lơ, giới lưu nhất chua. Lại càng vui vẻ bạn nói còn gì nữa.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 Lòng hoảng sợ cũng khó mà đè nén, không nhìn được nhần mình là Lưu Nhất Chu, chỉ mong được thoát chết lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đến khi thư của Phương Di, mới có hy vọng sống sót, nỗi vui mừng quả thật khó dung được. Ngô Lập Thân thì Lâm Huy không sợ, vẫn muốn tra xét rõ ràng bề hỏi, xin thỉnh giao tính đại danh của các hạ, vì sao lại chịu ra tay giúp đỡ? Ta nói rõ với các ngươi thôi, bạn bè đều gọi ta là Tiểu Tam Tử chốc đầu, các ngươi đừng kỳ quái.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 Ngọc Bường tức giận trước mắt nhìn y Hãy Tốt nhất là có thuốc mê gì đó đánh ngã bọn thì dệ. Lại không phải giết người. Bèn bước ra ngoài hỏi Trương Khang Niên. Chú đề ca, ta cần một ít thuốc mê. Ngươi có thể tìm cho ta ngay lập tức được không? Được, được. Chỗ Triệu Nhi ca đang có mông hãng dược. Ta sẽ đi lấy ngay. Trong người Triệu Nhi ca có mông hãng dược à? Để làm gì vậy? Không giấu gì cao công. Hôm trước Thủy Phó Tổng quản xài bọn ta đi bắt một người. Nhận phải rón rén chứ không được làm ầm lên. Người ấy gió công cao cường. bọn ta sẽ dùng Đào kiếm công nhiên động thủ Thì chết nhiều người Giả lại không thể bắt sống Trường dị ca bèn đi tìm một ít mông hãng dược để ra tay Các, Các người đánh công nổi Nên dùng quỷ kế. kế Kết quả để công đáo thành chứ hả <cười> Ra tay là bắt được Dị tự bảo nghe nói là Thủy Đống sai họ đi làm việc Bèn hỏi thêm vài câu Bắt được ai vậy? Phạm tội gì vậy? Là thống lĩnh hòa sát bác đạo Tương Hồng Kỳ Trong tôn nhân phủ Nghe nói là đắc tội với thái hậu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 Đã lập tức sai y đi giết mình. Thủy Đống là định giết chết mình trước, Rồi sẽ giao kinh thư. Nhưng lại biến thành trả hạ hồ gì đó Trong vở trường Bản Pha. Đã mất tính mạng, lại mất bảo kiếm. Lão tử, lại không như trường Sơn Triệu Tứ Long Bảy lần xông ra dòng dây của quân Tàu. À, à, kinh thư gì mà quan trọng vậy? À, cũng không biết nữa. Thôi, ta, ta đi lấy mông hãng dược đây. Về người nhắn với Ngự Thiện Phòng, Mang tới đây hai mắm rượu thịt Là ta mời các anh em thị vệ Công công lại thưởng rượu Chỉ cần theo công công thì suốt đời không phải lo lắng cái ăn cái uống Qua không bao lâu Trương Khang Niên mang mông hãng chượt về Là một gói lớn E cũng phải tới hơn nửa cân Hạ giọng cười nói Một gói lớn thế này đủ đánh ngã vài trăm người Nếu dùng cho một người Chỉ cần khèo một móng tay cho vào rượu hay trà là đủ Rồi sai các thị vệ bày biện bàn ghế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 tay phải nhất bình rượu bước tới trước mặt ngô lập thân dơ cao lên, cười nói Nè, phản tạc, ngươi muốn uống rượu không? Ngô lập thân không hiểu ý y, cao giọng nói uống cũng được, không uống cũng được Quân bình Tây Dương mà tới thì thằng Thái Giám nhỏ nhà ngươi khó mà thoát chết <cười> cái đó cũng chừa chắc Di Tế Bảo cười nhạt nói rồi nhất cái bình rượu lên cao rót xuống, há miệng đón lấy nuốt một hớp, khen rượu ngon quá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 ủy phụ mệnh phải hậu ban rượu độc cho bọn ta uống có phải không? Tại sao lại hạ độc vào rượu? Đổng Kim Khôi cả kinh, trừng lên nói: "Lập gì? Lập làm, làm gì có chuyện đó? Thủ đoạn của ngươi thì cờ độc ác dám hạ độc rượu. Các vị quân mọi người lưu mãn đi." Bọn thi vệ đầu óc choáng tay chân luống cuống, chỉ nghe bình bình hai tiếng, hai tên thái giám không cưỡng được đãng ngã xuống trước. Kế đó Đổng Kim Khôi, Trương Khang Ninh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 Hữu tiện phòng ở phía đông cung càng thanh, cách thị về phòng rất gần, dây lát đạt ý. Chỉ thấy tiền lão bản đã cung kính, đứng chờ. Mấy hán tử thủ hạ đang khiên hai con heo lớn làm lông đất sạch sẽ. Duy tiểu Bảo xa sầm mặt quát. Lão tiên, lần này ngươi thật không ra làm sao. Ta sai mang vào mấy con heo ngon, ngươi lại đưa heo nái đẻ qua 17, 18 lứa. Vừa ốm vừa tanh, tiết bôi bát với lão tử. Ngươi, chén cơm của ngươi còn muốn ăn hay không hả? Ha? chữ một câu tiền lão bản lại trung bần bậc con người dạ một tiếng đám thái dám trong ngự thiện phòng thấy tiền lão bản khiêng vào quả là hai con heo to mập nhưngị b với móc chê bai hàng quá đưa vào không tốt vốn là Pháp môn đòi tiền trà nước không hay của Thái giám Qu sự Ngự thiện phòng cho dù anh mang vào bò dê gà dịch hạn nhất nhưng qua miệng Thái giám Qu sự cũng trở thành hàng ương hàng xấu cho không bọn ăn mày cũng không thèm lấy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 Chào mọi người. Đáng thì về thấy ba người bọn Ngô Lập Thân rất là mặt, nhưng thấy Di tiểu bảo kéo cánh tay phải của Ngô Lập Thân, tự nhiên không ai dám hỏi một câu. Năm người ra khỏi cửa thần vũ, đi thêm vài mươi bước, Di tiểu bảo nói: "Tại hạ phải về cung, sau này có ngày gặp lại, mọi người không cần đa lễ. Cảm ơn cứu mạng không dám mồm bao đáp. Về sau nếu điện hội có việc gì sai khiến thì cho dù nước sôi lửa bỏng, thầy trò Ngô Mỗ cũng không dám chối từ."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 Thấy mọi người hôn mê dưới đất vẫn chưa tỉnh lại, liền múc một chậu nước lạnh dội lên đầu Trương Khang Niên. Trương Khang Niên từ từ tỉnh dậy, mỉm cười hỏi. Quế công công, tại sao lại sai mau vậy? Rồi khó nhọc ngồi dậy, nhìn thấy quan cảnh trong sảnh, giật nảy mình, rung lên nói. Tại sao bọn thích khách chạy thoát hết rồi? Thái hậu, phái gã thái giám họ động kia tới.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 Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi. Ta đã hứa sẽ cứu, tự nhiên là cứu được. Cứu, cứu thế nào? Sơn nhân tự có kế hay. Lần sau khi gặp sư ca ngươi, đi sẽ nói cho ngươi nghe. Phương Di thở vào ra một hơi, ngững nhìn lên ngóc nhà nói. Tạ ơn trời đất, đúng là được Bồ Tát phù hộ. Di tiểu Bảo thấy Phương Di nổi vui mừng trong lòng hiện ra bên ngoài như thế. Trong lòng bực bội, hừ khẽ một tiếng, cũng không nói gì.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 Nhưng có rất nhiều chỗ không có hiểu, chỉ mong sư phụ tới để xin sư phụ chạy điểm. Tốt lắm, lần này ta sẽ nán lại thêm vài ngày chỉ dẫn kỹ cho ngươi một phên. Vừa nói tới đó, một huynh đệ trong hội dội dã bước vào, không người nói. Khải bấm tổng đại chú, có người bái kiến, nói là một Kiếm Thanh và Liếu Đại Hồng trong một dân phủ ở dân Nam. Chúng ta mau ra đón. Đệ tử chưa thay quần áo, không tiện gặp họ đâu sư phụ ơi. Phải, ngươi cứ chờ ta ở trong kia thôi.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 Đồng khí liên chi, người mình gặp nạn ra tay giúp đỡ là theo lẽ phải như thế, còn nói cái gì mà cảm ơn báo đức. Vì tiểu bảo là tiểu đồ của tại hạ, tuổi nhỏ không biết gì, chỉ là hai chữ nghĩa khí thì rất coi trọng. Chuyện tiểu bảo trăn trộn trong cung nhã thanh, vốn là một vật bí mật, chỉ phong y có thể dò được chuyện bí mật quan trọng trong cung để có lợi cho đại nghiệp phán thanh phục minh. Nhưng đã làm chuyện lớn như thế này, trên giang hồ sớm muộn gì cũng sẽ biết, để bọn giấu giếm một viên phủ đây lại là không, không phải với phải bạn bè. bè. Bọn ta rất muốn gặp Diên chủ một lần để trực tiếp cảm tạ Mọi người đều là bạn tốt, kiêng này tuy can hệ không nhỏ, nhưng không thể giấu giếm được nữa. Tiểu phế dám trà trộn tông cung chính là vì tiểu bảo đồ của ta. Tỉu bảo, ngươi ra đây bái kiến các vị tiền bối. Dạ. tiểu bảo dạ xong rồi bước ra, ông quyền làm lễ với mọi người. <cười>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 Đang ở nơi nguy hiểm, theo lẽ phải như vậy, mới rồi ta nói với Ngào Bường, là dị tiểu anh hùng này hành xương gõ ngàng mau lẻ, có can đảm có khí khái, quả là một nhân vật không phải tầm thường. Trong quảng cung thác đác làm sao có được nhân tài như vậy? Bọn ta đều cảm thấy kỳ lạ. Tế ra là dĩ hướng chủ của thiên địa hội. Vậy thì, tháo nào, tháo nào. Nói xong, giờ ngón tay cái lên, không ngừng lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khâm phục.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 Lần này Thiên Địa Hội cứu được sư đệ và đồ đệ của ta, bọn ta rất cảm ơn các ngươi. Vì ngôi chính thống của Thiên tử nhà Đại Minh thì không thể làm lấn được. Kỳ lão đệ, chân mình Thiên tử rõ ràng là Chu Ngũ Thái tử, hoàng đế vĩnh lịch là chính thống nhà Đại Minh, thiên hạ đều biết, cớ không được nói bậy. Liễu lão già, Liễu lão gia xin đừng nổi giận. Chuyện lớn trước mắt, chúng ta là liên kết hậu kiệt giang hồ, cùng chống lại mãn thành. Chứ tương lai Chu Tam Thái tử hay Chu Ngũ Thái tử lên ngôi hoàng đế thì bây giờ nói ra e có quá sớm, không cần phải làm mất hòa khí như mọi người với nhau. Chính thống của đế hệ, nhà đại minh thuộc về ai, tự nhiên là chuyện lớn, nhưng cũng không phải là chuyện mà bọn bề tôi chúng ta có thể tranh cãi trong một giờ ba khắc mà rõ ràng được. Thôi đọc, mang trụ ra đây, mọi người uống ngục fen cho thống khoái, chỉ cần mọi người đồng tâm lực, giết sạch quân phát cát thì chuyện gì lại không thông thả mà bàn được. Trần tổng đại chủ, cậu ấy không đúng rồi. Tên không đúng thì lời không thuận Lại không thuận, thì vì không thành. Bộ ta bảo vệ Chu Ngũ Thái tử, quyết không phải là bưu đồ vinh qua phú quý gì. Trần Tổng đại chủ chỉ cần minh bạch mệnh trời về ai. Tần với ai, tôn trung với Chu Ngũ Thái tử, thì người mộc Dương phủ bọn ta trên dưới đều nghe theo hiểu lệnh của Trần Tổng đại chủ, không dám trái lời. Trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua. Chu Tam Thái tử còn sống sợ ở Đài loan. Mấy mươi dạng quân dân Đài loan, mấy mươi vạn quân đại thiên địa hội đã sớm ra sức trung thành với Chu Tam Thái tử rồi. Cái đồng đại chú nói cái gì mà mấy dạng quân nhân, mấy mươi vạn quân đệ, chẳng lẽ bố cày Đông thắng à? Như ngàn ngàn vạn bá tính trong thiên hạ đều biết Dĩnh Lịch Thiên tử chết vì nạn nước ở miếng điện là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Đại Minh. Chúng ta không lập con cháu của Dĩnh Lịch Thiên tử thì làm sao xứng đáng với Thiên tử nhà Đại Minh, kiểu đủ trăm cái ngàn đắng cuối cùng lại chết phí y vốn sang sảng, lần này cao giọng nói lớn lại càng giang dội.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 họ một ở dân năm từ một kiếm thanh trở xuống, ai cũng tuân lệnh Trần Tổng đại chủ của Thiên Địa hội. Hai người cùng đưa tay ra, chắp một tiếng, vỗ vào tay nhau một cái. Trên danh ngộ, nếu ký chữ ba cái lập thệ thì quyết không thể đổi lời. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 22 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung.